Tào Tháo, thánh dân đê tiện, tác giả vương hiểu lỗi. Do Dương Vĩ diễn đọc. Quyển mười, chương 157 mất kháng trung, tia vọng cuối cùng vụt tắt. Tào Tháo giết chết Dương Tu, song không thể nào thay đổi được cục thế, bị động. Tuy ông tuyên bố với ba quân phải quyết đấu đến cung, nhưng những người tin tưởng đều nhận ra đó chỉ là một cách nói phô trương. Nhằm giữ lại thể diện mà thôi Trong lòng mọi người đã ngầm định ngày thu quân Không còn xa nữa Kỳ thực, bản thân Tào Tháo cũng rất hoang mang Ông đem quân khiêu khích kẻ địch cũng không chịu xa ứng chiến Trong khi đó, bệnh đau đầu và tê liệt của ông Lại lúc đỡ lúc không Ở bên ngoài phơi nắng Chẳng băng, ngồi trong trướng dưỡng sức Cơn mưa giữa mùa hè kéo đến Làm bầu trời trở nên u ám một mịt Những giọt mưa tí tách rơi xuống Khiến tâm trạng Tào Tháo càng thêm muộn phiền Suốt đêm ông không chợp mắt được Trăng trọc mãi không biết nghĩ những gì Mai là có Khổng Quế Ở bên Hầu Hạ Thỉnh thoảng lại pha trò Thần nghe nói hôm qua xảy ra một chuyện hẳn hữu Khổng Quế vừa đấm lưng Cho Tào Tháo vừa kể Tướng quân Tào Hồng đồn trú ở Vũ Đô Bắt mấy người con gái Khương Đê Giỏi ca múa Rồi tụ tập uống rượu với Bậu Hạ Để cho những nữ nhân ấy lỏ thể Chỉ che mỗi mảnh vải mỏng trên người mà múa thất bàn. Sao cơ, Tào Tháo dứt mày chẳng lẽ thuộc quan trong danh không ngăn cản à? Tất nhiên cũng có người thấy chứng mắt ạ. thấy thú Kim Thành Dương Phụ, phản đối, nói rằng sự khác biệt giữa nam và nữ là phép lớn của Xa Tắc, vua kiệt vừa trụ hoang dâm, cũng không đến mức ấy, khiến tướng quân tàu Họng buộc phải dừng tiệc mọi người mất hứng bỏ về. Tào Tháo lắc lắc đầu. Mấy năm nay đúng là tự liêm cũng hơi bừa bãi, tham tài háo sắc, phóng túng ngang ngược. Nói là vậy, nhưng dù sao hai người cũng là huynh đệ trong nhà, lại cùng tối với nhau. Tào Tháo không muốn quản thúc Tào hồng quá chặt. Và lại, ông trì hoãn việc xưng đấy, làm người ta không được coi là công thần khai quốc. Không được thăng quan tấn tước thêm nữa, chẳng lẽ đến hưởng lạc một chút cũng không được. Khổng Quế dường như nói đùa, nhưng lại để ý từng cử chỉ nhỏ nhất của Tào Tháo. Mấy năm trước, Thái tử có hỏi mượn tiền tướng quân tàu hồng Tướng quân cương quyết không cho, đúng là keo kiệt. Có chuyện này sao? Nghe nói hai từ thái tử, tao tháo nhớ mài hỏi. Thái tử cần mượn tiền làm gì? Không quế trả lời qua loa Thái tử dù sao cũng là thái tử. Ngài ấy mượn tiền không phải chỉ xoay quanh mấy việc thường ngày như đi săn tại vi trường, ban thưởng cho thần hạ, và tụ tập với bọn họ thôi hay sao? Thực ra, thái tử còn không bằng hai hậu gia Lâm Tri và Yên Lăng đã không có tước vị lại không có áp phong chút bổng lọc ít ỏi dùng để nuôi một đám thầy thiếp môn khách cũng chật vật lắm tuy ngoài miệng thấy tự không nói gì nhưng trong lòng hắn cũng ai oán nói dám mặt tàu tháo biến sắc Nó dựa vào đâu mà oán trách ta quả nhân giao cả gian sơn giả tắc lớn như này cho nó còn chưa thỏa mãn sau đi săn là trễ này chính sự lại còn tụ tập quần thần ban ơn huệ riêng nó muốn làm gì khổng quế cố tình thổi bùng ngọn lửa này lên. Trong thấy Tào Tháo nổi giận, hắn bừng thầm trong lòng, nhưng vẫn cuốn quýt, quỳ xuống thỉnh tội. Thần nhất thời hồ đồ, ăn nói lung tung, không có ý đường theo Thái tử. Đây là chuyện vụn vặt trong nhà, tin đại vương chế đầy bụng. Thái tử nào dám có nửa lời oán trách, mà dù có thầm nghĩ như vậy cũng không có gì quá phận. Thái tử thân là đích trưởng tử, ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo đó, nhiều năm, cũng khó mà. Những lời này nghe có vẻ như đang nói đỡ cho Tào Phi, Nhưng thực ra mỗi câu mỗi từ lại xoáy sâu vào lòng Tào Tháo, rõ là đổ thêm dầu vào lửa. Khổng Quế ngầm tính, nếu đã không nhận được sự khoan thứ của Tào Phi, ta chỉ còn cách gièm pha, Xúi dục để Tào Tháo phế trước Thái tử. Dù Tào Chương hay Tào Thực kế thừa đại Thông cũng đều được, miễn là không phải Tào Phi thì cái mạng của ta khỏi cần lo nữa. Tào Tháo đang phi muộn không nhận ra ý đồ của hắn, xem ra quả nhân phải giáo huấn tử hoàng một chút mới được. Ngươi hay gọi tôn tử lu phóng tới đây cho ta ông định ban xác lệnh khiển trách thái tử dạ không quấy bưng thâm một khi xác lệnh này được ban xuống sẽ hạ phần lớn uy thế của tào phi hơn nữa còn có huynh đệ đinh nghi ra sức phụ họa cứ như vậy lo gì ngôi thái tử không đổ hắn nhận lệnh đi ngay không ngờ vừa xây người đã thấy một vị đại thân đứng chặn ở cửa ông gọi bí thư làng có chuyện gì lẽ nào đại vương có lệnh không biết thì trung hoàng giai đã tới từ lúc nào Không quay biết Hoàng Giai là người công nhiên ủng hộ Tàu Phi hầm hực kiến săn tai lão này tính thật Hoàng Giai tới đưa quân báo vừa đi đến cửa thì nghe bên trong nhắc tới chuyện của Thái Tử lại thấy Tào Tháo nội giận ông ta bước vội vào quốc có quốc pháp, và có gia quy trị lý đất nước được hòa bình, ổn định là giỏi coi quản gia đình được im ấm hoa mục là tốt Đại vương giáo huấn Thái Tử xuất phát từ tình thương nhưng ban xác lệnh này e rằng sẽ dẫn đến dị nghị trong chốn triều đường và dân gian, từ đó nổi sóng gió thì không phải phút của xà tắt. Ban nãy Khổng Đại Nhân nói rất đúng, đây đều là chuyện nhà mà đã là chuyện nhà thì nên chứa theo phép nhà. Đại vương chỉ cần lệnh cho hiệu sự chuyển lời tới thái tử là được. Rồi quay sang cười kha kha với Khổng Quế có phải ngài cũng có ý đó không? Khổng Đại Nhân Câu này vừa hợp tình vừa hợp lý Khổng Quế chỉ biết đáp Đúng, đúng vậy nghe lời khuyên của hoàng giai tào tháo tỉnh táo hẳn ra nhớ lại năm trước ông mượn chuyện của tư mã đi ban xác lệnh khiển trách tào thực khiến tào thực lúc này cũng lo sợ bất an giờ người con thứ ba đã bị áp chế chẳng lẽ ông còn muốn chỉnh lý ca trưởng tử mà ông cứ thay đổi xoành xoạch quần thần biết nghĩ thế nào đây tào tháo than thở bỏ đi thái tử cũng đã ba chục tuổi đầu tốt xấu gì cũng kệ thôi hoàng giai thầm thở phao lúc bấy giờ mới trình tấu chương Sứ giả của Kha Tị Năng đã tới Nghiệp thành dân một số cống phẩm, và còn trao trả không ít người hán lưu phong ngoài biên ải, khẩn cầu triều đình cho phép mở chợ thông thương, không quấy được dịp nói gian vào. Anh hùng vùng biên ải gì chứ? Chẳng phải xung xe cống nạp cho đại vương của chúng ta ư, tất cả đều nhờ công lao của Yên lăng Hầu. Đề cao tàu chương cũng là đồng nghĩa với việc hạ thấp tàu vi Hoàng giai không để cho lắm lời, vội cắt ngang. Tự dưng xung xe dân cống không phải gian tà thì cũng là trộm cướp kha tị năng chưa giao chiến với chúng ta đã vội xương thần chắc chắn có mua đồ triều đình xưa nay luôn lấy người hầu áp chế người hầu nay các bộ quân của bộ độ năng, tố lợi đều không phải đối thủ của kha tị năng nếu ta lại đồng ý mở chợ thông thương kha tị năng càng giàu có e là không lâu nữa sẽ thống nhất được người tiên ti trong nước tôn lưu chưa diệt được sau lưng lại nổi lên một kẻ thù mạnh việc này thật sự rất đáng lo Tào Tháo suy nghĩ chốc lát, nói Tì nói như vậy, nhưng kha tị năng Đã chủ động trao trả dân lưu vong Mà không cho phép mở chợ thì không hợp nhân tình lắm Hơn nữa cũng làm xấu hình ảnh triều đình ta Trong mắt người hung nô, ô hoàng Chúng ta chấp nhận thỉnh cầu của hắn Nhưng chỉ được mở một chợ Và chỉ được trao đổi vải vóc, gom sư Phạm là lương thực, đồng thiết, thư tịch đều không được truyền ra ngoài Đồng thiết có thể tạo ra vũ khí Thư tịch có thể mở mang hiểu biết không thể để người hầu có được những thứ ấy còn vải vóc lụa là được dệt từ tơ sợi chai lọ gốm xứ chẳng qua cũng chỉ là bụng đất nung thành những thứ dân du một dùng để trao đổi là gia thuộc như lông cừu da súc như trâu ngựa nên mở chợ kiểu này rất có lợi cho người hán khổng quế không chịu nhường lời đại phương anh minh người hầu nhỏ bé làm được gì dù bọn chúng có sinh sự thì đã có yên lang hầu chúng mãnh chúng ta còn phải sợ sao cũng đúng hoàng chay không bác bỏ Có yên lân hầu và tá thái tử sẽ ổn thôi. Ông bé công ý của không quế. Khiến hắn hận đến nghiến sang nghiến lợi mà chẳng làm gì được. Tào Tháo đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài. Không quế vội theo sau. Đại vương muốn đi tuần danh à? Thần xin đi cùng người. Thần cũng xin đi theo. Hoàng giai không chịu kém cạnh. Không cần. Tào Tháo buông một câu kỳ quặc. Hai người cứ ở lại, đấu khẩu tiếp đi. Câu này khiến Hoàng giai và không quế tuốt mồ hôi. Nghĩ đến chuyện mấy hôm trước dương tu vừa bị giết. Ai còn dám nói nữa Chiều tối Trời vẫn lất vất mưa Những hạt mưa nhỏ rơi xuống Đủ làm ẩm áo Tào tháo không đi xa Chỉ lanh quanh mấy danh trung quân Binh sĩ đều ẩy oải lời biến về bên chỗ nào cũng trễ nải canh cát Trong thấy đại vương bước tới Mới đứng thẳng lưng lên Trận này đánh không được Lui cũng không xong Lại gặp đúng thời tiết ẩm ướt Không tìm được nơi thích hợp trong khe núi để thao luyện Cả ngày nhàng rỗi binh sĩ còn đôi nhảy khí Tào Tháo ngầm tính, cố đợi chục ngày nữa cho chuyện của Dương Tu lắng xuống, mới có thể thu binh. Trở về Trường An sẽ chấn chỉnh quân sĩ. Không ngờ, ông vừa mới có chủ ý này, đã thấy tào dân hốt hoảng chạy vào viên môn. Sao vậy? Tào Tháo nhìn là biết đã xảy sai chuyện. Thưa, không ổn rồi. Tướng địch là Hoàng Trung, vòng tới Bắc Sơn cướp lương thảo của ta. Tướng quân các bộ hậu danh đã đi ngăn chặn, xin đại vương phái đại quân tiếp ứng. Lương Thảo có quân Tàu chuyển từ Quan Trung qua đường Bao Tà, được đẩy ở phía Nam Ải Dương Bình. Hoàng Trung cũng thật to gan, dám phòng qua danh trại quân Tàu tới Bắc Sơn Cúp Lương. Tàu Tháo phẫn nộ quát hỏi, các người trông coi kiểu gì? Quân địch đi ngay dưới tầm mắt mà cũng không biết. Đúng là toàn một lũ ăn hại. Còn đến ngay ra đấy làm gì? Điều quân cứu viện, điều hết đi cho ta. Tướng sĩ sợ hãi, người thì lấy binh khí, người thì đi dắt ngựa. Nhốn nháo một lúc rồi vội vàng đi cứu Còn những danh khác cũng lục tục di quân Tào Tháo dẫn thân binh Mưu sĩ ra khỏi danh Lên Nam Sơn quan sát Do mây đen dày đặc Mưa giăng khắp ngã Trời lại gần tối Nên chỉ lờ mờ nhìn thấy phía tây quan thành Xảy ra hỗn chiến Hoàng Trung tập kích thành công Nhưng khi rút lui bị quân Tào chặn đánh Xích hậu tới bẩm báo Hoàng Trung không cướp được nhiều lương thảo Hắn chỉ giết mấy trăm quân vận lương Và hủy mấy chục xe lương Tào Tháo đỡ lo xong nỗi oán hận trong lòng lại trào lên hoàng trung không chỉ hủy lương thảo của ta còn giết hại hạ hậu uyên không được để cho hắn chạy thoát truyền lệnh các bộ đồng loạt tấn công hôm nay không bắt được tên giặc ấy tất cả tướng tá đều sẽ bị hỏi tội xích hầu nhìn hai mắt đài vương đỏ xộng sợ đến ngã lăn xuống núi lông com bò đi truyền lệnh hoàng trung quá không hổ danh là mảnh tướng kinh châu đối mặt với quân tàu đông gấp mấy lần lại càng chiến đấu dũng mãnh mở một lối thoát giữa vòng vây nhưng lúc này xác bảy đạo quân Tào cùng ùa ra một lúc chúng tướng nhận được quân lệnh, nào dám trễ nảy bao vây vòng trong vòng ngoài hoàng trung Dậu có là mình đồng da sắt thì cũng nhổ được mấy cây đinh ông ta nhanh chóng bị quân Tào vây khốn dưới chân nam sơn binh sĩ tử thương cần hết cờ xí đậu sạp lúc này hai quân đã đánh đến rất gần Tào tháo đứng trên vách núi nhìn rõ cảnh bên dưới Sò nắm tay thét lớn giết đi giết cho ta Bằm hắn thành tương cho ta Các mưu sĩ thấy ông Gầm ghè như điên dại Không dám lại cân Chỉ có mình hứa chữ đứng đằng sau Ôm chặt eo ông Sợ ông sẽ chân ngã xuống vách núi Những ngày qua Tào Tháo luôn cảm thấy bức bói Vừa hay có trận đánh hôm nay Để ông trút hết sự bực dọc trong người Dù không thể đánh lục bị Nhưng nếu bắt được Hoàng Trung báo thù cho Hạ Hậu Yên Ông cũng nguy ngoai phần nào Tiếc là Tào Tháo không vui mừng được lâu Đúng lúc Hoàng Trung sắp không trụ được nữa Từ phía tây sơn lĩnh, xông ra một toán quân thuộc như những mũi tên lao vào trận chiến, tướng dẫn đầu đội nón bạc, mình mặc áo bào trắng, khuôn mặt trắng trẻo, ba chùm sâu đen rủ xuống, năm xưa Tào Tháo đã từng gặp cười này, chính là Triệu Vân, tự Tử Long. Quân tàu còn đang trố mắt kinh ngạc, bộ quân của Triệu Vân đã đánh vào giữa trận cứu Hoàng Trung, phá phòng vây theo hướng tây. Tào Tháo nghiến răng dậm chân, lũ ăn hại. Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc mê muội, người trên núi nhìn rõ còn người dưới núi lại không biết có bao nhiêu quân địch xông ra bảy tám bộ binh mã bên quân tàu chen chúc một chỗ đội hình hỗn loạn cuối cùng vẫn để cho quân thục chạy thoát Mai là các tướng như từ hoảng chu linh trương cáp ở phía sau nhanh trí rượt đuổi đại quân hỗn loạn một lúc rồi cũng lục tục kéo theo trời tối dần tàu tháo nhìn chằm chằm quân địch vòng qua sườn núi mất hút giữa hoàng hôn nhưng lúc này ông không gào hét ẩm ý nữa dường như toàn bộ sức lực đã bị rút cạn Khổng quấy trông thấy sắc mặt ông, bình thường, tiến lại nói. Đại vương yên tâm, địch ít ta đông, hai thằng chặt đó chạy không thoát đâu. Chạy không thoát sau, Tào Tháo quý đầu buồn bã, không còn âm hy vọng gì nữa. Trận trường bán năm xưa, chúng đã chạy thoát thế nào đây? Truyền lệnh các tướng không đuổi kịp thì thu quân. Thế này đã đủ mất mặt lắm rồi. Chớ để lại trúc hây phục của địch. Tào Tháo xuống núi về danh, chẳng nói chăng rằng, ngồi ngay xa trong đại trướng. Các mưu sĩ cũng nín lặng mấy đứa canh giờ sau chúng tướng đứng đầu đã từ hoảng mới trở lại người nào người nấy tháo mũ đầu mâu, quỳ cả ngoài trướng bọn họ không những không bắt được triệu vân hoàng trung mà trên đường sông tích địch danh còn trúng kế bị quân thuộc chặn đánh binh sĩ giẫm đạp lên nhau mà chết tổn thất không ít từ hoảng dập đầu xuống đất nói chúng thần bắt tài để cho quân giặc chạy thoát xin chịu sự trách phạt của đại dương bọn chu linh trương cáp cũng lưu lượt thỉnh tội Các người tạm nhớ lấy Nếu còn bày trần lần nữa Quá nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua Tào Tháo mệt mỏi xua tay Ông chỉ nói ngoài miệng như vậy thôi Chứ làm sao có thể trị tội tất cả Hoàng Trung Triệu Vân có thể tập kích thành công Không chỉ do họ dũng mạnh thiện chiến Mà nguyên nhân lớn hơn Là quân tàu ế oải lười biến Lơi lỏng canh phong Nửa đánh nửa lui Lòng quân chán nản Suy chưa cùng trách nhiệm thuộc về tàu Tháo Chúng tướng đứng dậy đi vào trướng Theo hàng lối ngay ngắn Tào Tháo ngồi nghiêng bên xói án, ngoái đầu lại nhìn tấm bản đồ in trên bình phong, lúc sau mới mở miệng hỏi. Vũ Đô ở ngay mé tây ải Dương Bình, nếu quân ta bỏ hăng trung, Vũ Đô tất sẽ gặp buổi quân của địch, có ký sách nào phòng ngự quân địch không? Chúng Hoàng văn võ giật mình, cái gì mà nếu quân ta bỏ hăng trung, mọi người phải hơi đồng não suy nghĩ mới hiểu ý ông muốn xuất quân. Tào Tháo cuối cùng cũng quyết định từ bỏ hăng trung, trận chiến này chính là một bài học sĩ khí giảm xuống mức, quân địch có thể ngênh ngang đi lại ngay trước mặt. Không cần đợi đến 10 ngày nữa. Cứ cái đà suy sụp thế này quân Tàu sẽ không tránh khỏi thất bại lớn. Huống chi? Ông đích thân trấn giữ danh trại còn để xảy ra chuyện bị cướp lương. Nếu là tướng ta khác lại càng đáng lo. Đường đốc lương dài những 400 dặm, sau này thiếu lương thảo muốn tiếp tế cũng khó. Thật sự là không còn cách nào giữ lại nơi này. Từ bỏ án trung là tất yếu. Nhưng Tàu tháo ngượng mâm. Máu của dương tu còn chưa khô, sao có thể dễ dàng nói ra hai từ lui quân. Chúng nhân đều hiểu ý này, nhưng vì thể diện của đại vương nên không dám nói tọt ra, sự an nguy của vũ đâu đúng là một nỗi lo. Phần lớn các bộ khương đây đều quen biết Mã Siêu. Năm xưa Trương Lỗ từng giúp Mã Siêu làm mưa làm gió ở đây, lưu bị trọng dụng Mã Siêu hơn cả Trương Lỗ. Biết phải đối phó thế nào. thứ sự ông Châu Trương Ký bước ra khỏi hàng, nói, theo ý của vi thần, chúng ta dùng cấy vườn không nhà trống, Chi dời dân vũ đô đi nơi khác Đành phải vậy thôi Nhưng người hồ đã ở đây nhiều năm Liệu có chịu rời đi không Nếu sự trí không ổn để bọn chúng quay sang Đầu hàng quân địch Thì họa vô đơn chí trương ký đã có dự tính Thần ở Tây Châu đã lâu Nên hiểu tâm tính người đây Tham lợi bạc nghĩa Hiện quan trung nghèo đói Đất rộng người thưa Đại vương có thể ban sắc lệnh khuyến dụ người đây Đi lên phương Bắc Là nơi có nhiều ngũ cốc Người nào đến trước sẽ được ban thưởng vàng bạc hậu hĩnh Người trước thấy lợi, người sau tất tranh nhau đi. Không đến một tháng, người Khương Đê ở Vũ Đô sẽ rời đi hết. Lúc đó, đại vương đặt ra phép tắc, quy hoạch đông điên. Một là vỗ yên dân chúng, hay là có thể tích trữ lương thực cho chiến sự. Hay lắm. Tào Tháo rút lệnh tiễn, trao cho trưng ký. Biết nhiều khổ nhiều, việc này quả nhân, giao cho Khanh toàn quyền xử lý. Tối nay phải xuất phát đến quận phủ càng nhanh càng tốt. Chúng tướng nghe lệnh. Có. Tào Tháo nặng nề thúc ra câu Hiểu dụ tướng sĩ chính đống quân nhu Ba ngày sau, thu binh Tất cả thớ vào nhà nhõm Coi như kết thúc những dây do, khổ sở Đêm nay, ngay cả Tào Tháo cũng được ngủ ngon giấc Có lẽ từ sâu thẳm đáy lòng Ông đã chấp nhận trách nhiệm về mình rồi chăng Dường như ông trời cũng đang đùa cợt Tào Tháo Đến ngày thứ ba Bầu trời u ám chuyển sang quang đảng Hơi ẩm mờ mịt trăng dần, Mưa cũng thưa hạt và biến mất theo làn gió Vài hạt nắng vàng Tựa như lưỡi kiếm xuyên qua từ giữa đám mây xuống khu rừng, còn động những giọt nước ông ánh, mùi đất và hương hoa nhẹ nhẹ, tươi mát sọc vào mũi. Hai ba con chim yến tước, trao luyện trên bầu trời, đôi cánh sáng ló dưới những tia nắng, trông chúng thật tự do, vô u, vô lo. Một khoảng trời đẹp nhường này, từ nay, đều thuộc về lưu bị. Tào tháo không cam lòng, dừng lại rất lâu. Sau cùng thân binh phải diệu ông, đang rung sảy lên xe ngựa trong khi miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm Bỏ đi, không tranh nữa. Thật sự không tranh nữa. Tôn Quyền thì không tiêu diệt được, còn Lưu Bị cũng đã định sẵn các cứ ở vùng Tây Nam. Tào Tháo liệu rằng, lúc còn sống, ông không thể mở sòng bờ cõi. Thân tâm ông đều mệt mỏi, không còn sức đầu chống lại số phận, chỉ muốn trở về nghiệp thanh, yên ổn, sống đến hết đời. Binh Pháp có câu thiện dụng binh giả, khuất nhân chi, binh nhi phi chiến giả, Bạc nhân chi thành di, phi công giả đạt. Lưu Bị đạo khách thành chủ, đánh lui quân tàu, có thể nói là đã lĩnh hội được hết ý nghĩa của câu nói này. Trận chiến tranh giành Hán Trung, cũng chính là dấu ấn rực rỡ nhất trong cuộc đời của ông ta. Hán Trung đội chủ, sĩ khí quân thuộc dân cao, Lưu Bị một tiếng trống sung, lại sai mạnh đạt Lý nghiêm dẫn quân tiến về phía đông, thái thú Tây Thành thân nghi, thái thú Thượng Dung thân đam. Là thổ hào một phương Xét thấy quân tàu đã lui Cũng lửa gió bó bom, Không đánh mà hăng Tiếp đến các bộ họp quân với Lưu Phong Tấn công Phòng Lăng một lần nữa Thay thú Phòng Lăng là khói kỳ Không chống đỡ nổi Thành trì sụp đổ Còn bản thân ông ta bị quân thục bắt giết Đến đây, Hán Trung cùng với ba quận phía đông Đều bị quân thục chiếm giữ Lưu Bị cuối cùng cũng lấy được toàn bộ ít châu. Trên đường hồi xưa Tào tháo liên tục nhận được tin xấu nhưng không bận tâm, chuẩn bị phòng ngự hán trung thật tốt mới là việc cấp bách hiện giờ. Kế di dời người Khương Đê của Trương Ký quả là rất hiệu nghiệm. Xác lệnh băng xuống, người nào đến trước sẽ được thưởng, nên các bộ lạc Khương Đê nhấp nhỏm hầu hỷ được mấy ngày bách tính hầu hán. Chuyển đến các quận như Phụ Phong Thiên Thủy đã lên đến hơn 5 vạn. quan lại Tây Châu như Tô Tát, Dương Phụ, Du Dư Sở, Dương Thu Trấn An người mới tới, chia ruồng đất cho họ tuy tập đầu ý thương từ có kinh nghiệm cai quản đồng điền ở hoài nam tới quan trung nhận chức dựng đông trú sẵn sàng chuẩn bị chiến sự quân phủ đô vườn không nhà trống từ đây trở thành vùng điểm chiến tranh giữa hai nhà tào lưu mặt tây đã bố trí cẩn thận như vậy mặt đông còn được trù tính khéo léo hơn tào tháo mối bút khoanh vùng cứ điểm phòng ngự hán trung là ở trần thương phía đông đường bao tà ải đại táng nơi đây từ trước đến nay luôn là trọng trấn kìm hãm binh lực thục quốc quân tàu lùi hắn một bước dài bỏ lại con đường hiểm trở dài bốn trăm dặm cho lưu bị tạo thành nỗi lo lớn cho quân thục khi muốn chinh phạt phương bắc tới tháng năm kiến an thứ hai mươi tức năm hai trăm mười chín tàu tháo rút cuộc cũng bố trí xong tất cả trở về trường an lần rút quân này không thảm bại như trận xích bích nhưng sự đã kích trong lòng tàu tháo thì chỉ có hơn chứ không kém phòng ngự ưng châu được bố trí hoàng hậu không có kẻ hở nào nhưng nó cũng vạch rõ địa giới giữa hai nhà bắt phạt không dậy nam chinh càng khó tôn quyền chiếm giữ giang đông lưu bị làm chủ thuộc quốc tàu thị có dân chúng phương bắc nhưng cũng không thể tiêu diệt bọn họ trong ngày một ngày hai thế chân vạc đã được hình thành chủ bạ triệu nghiễm hoàng môn thị lan đinh dực lưu giữ trường an đến dịch đình cách thành 10 dặm để ngân giá biện phu nhân cũng dẫn hoàng thị tần thị tống thị ngồi xe ngựa đến Chỉ có vương thị triệu thị do bận con nhỏ nên ở lại nghiệp đô, chưa từng theo quân. Mọi người kính cận thi lễ, không hề đã động đến chiến sự. Ai nấy đều hiểu rằng lần này quân Tàu thua trận, nào dám lật vết dạo lên. Ngay cả những câu xu nịnh, phấn sức cũng không dám thốt ra, chỉ e vuốt đuôi ngựa, lại bị ngựa đá. Tàu Tháo ngồi trên xe ngựa nhìn quanh chúng nhân, dường như không muốn nói gì. Chợt thấy vu cắm mặt quan phục đứng giữa đám người, ông cười nhăn nhó, văn tắc. Để Khanh đi một chuyến tay không Vất vả rồi Bọn Vu cấm và Trương Liêu trấn giữ cư xào Lần Tây chính này Tào Tháo vốn định điều Vu cấm đi cùng Không ngờ trước thì Nam Dương xảy ra loạn Sau thì Tào Tháo vì chuyện hạ hậu Uyên tử trận Mà vội vàng tiến quân Không chờ ông ta Vu cấm hiệp trợ tào nhân dẹp loạn Rồi đến Trường An Trên đường lúc đi nhanh khi đi chậm Tới nơi ông vừa cùng Đỗ kỳ sắp xếp xong lương thảo chuẩn bị tiếp viện Thì nhận được tin Tào Tháo hạ lệnh xuất quân Đành đóng quân ở đây đợi lệnh Phụng mệnh, sai phái Là việc bề tôi nên làm Sao đại vương lại nói vất vả được Có điều, mặt tướng có chuyện cần tâu rõ Xin đại vương, đại vương bất đau buồn Chuyện gì Tào tháo thấy khuôn mặt luôn thận trọng Điềm tĩnh của phu cấm Hiện lên vẻ ngần ngự, khó nói Bảy ngày trước, quân coi giữ cư xào thượng báo Nhạc Văn Kim đã qua đời vì bệnh Tào tháo không đau buồn Cũng không than thở Chỉ có đôi lông mài khẽ giật giật ông cúi đầu im lặng nhạc tiếng là viên tướng đầu tiên mà tào tháo cất nhắc từ khi cử binh ở Diên châu luôn xung phong dẫn đầu trung dụng quả cảm ông ta chinh chiến ba mươi năm là vô số công lao hiển hách làm quan tới chức hữu tướng quân được quyền cầm phu tiết mấy năm trở lại đây bọn lý điển hàng hậu lần lượt qua đời hán trung vừa cướp mất hạ hậu uyên do lại mất thêm một nhạc tiếng những người năm xưa từng cùng ông gây dựng cơ nghiệp tranh đoạt gian sơn còn lại ngày càng ít. Tào Tháo không nhỏ một giọt nước mắt, nhưng trong lòng thực sự rất khó chịu. Ngoài sự thương cảm ra, điều khiến ông khó chịu nhất chính là sự bất lực, mà cụ thể là bất lực vì không còn khả năng thống nhất thiên hạ. Nói không chừng một ngày nào đó, ông cũng sẽ đi theo đám lão tướng kia, trong khi hoài bảo vẫn chưa đạt được. Đúng là sự cảm khái của bậc anh hùng hết thời. Xin đại vương giữ gìn phúc thể. vô cấm phén vạt áo quỳ xuống. Tào Tháo muốn xuống xe, đỡ ông ta đứng lên. Nhưng lấy sức mấy lần vẫn không nhấc người dạy được. Đành vịnh vào tay vịnh, thở dài nói. Khanh cũng phải bao trọng đấy. Người đã đi rồi. Có đau buồn cũng vô ích. Giờ Khanh là dị tướng dày dặn kinh nghiệm nhất. Chiến công to lớn nhất. Quả nhân già rồi, chẳng còn sức. Nói đến đây khuôn mặt Tào Tháo hiện lên vẻ chua chát. Sau này, xã tắc có việc gì còn phải trông cậy vào Khanh. Khanh phải giữ gìn sức khỏe cho tốt. Quả nhân còn mong khanh giúp sức tim vài năm nữa Giúp tử tôn đời sau Đại Phương vu cấm nghe những lời này không khỏi nghẹn ngào Bao nỗi đáng cay ngọt bùi Dâng lên trong lòng Ông ta gia nhập tạo danh ở nửa đời người Chưa bao giờ thấy Tào Tháo nói những lời như thế này Ngay cả trong thảm bài xích bích Tào Tháo cũng không chịu buông bỏ thế mà lúc này lại tự nhận Mình già yếu, bất lực Và còn dặn dò chuyện hậu thế Sao không khiết người ta Xót xa cho được, tuy nhiên bên cạnh sự xót xa vu cấm cũng cảm nhận được sự ấm áp đại vương coi trọng ông như vậy quả là không có vinh hành nào lớn hơn trình dục từ quan dưỡng lão nhạc tiếng lại mới qua đời trong tào danh không còn ai có thể coi thường vu cấm trương lưu mặc dù cũng lập được nhiều chiến công rực rỡ nhưng luận về kinh lịch vẫn thua ông một bậc còn luận về mưu kế làm quan càng kém xa những người quật khởi như bọn từ hoảng trương cáp chỉ đáng là hậu bối không tính tự đệ tông tộc tào thị Hạ hậu thị, vô cấm chân khác nào người đứng đầu, chúng tướng tàu danh. Chúng nhân có mặt khuyên giải mãi, vô cấm mới quệt nước mắt. Cùng quân thân bảo vệ xa giá phao thành Trường An, đi được một lúc, vừa nhìn thấy lâu thanh, lại trông thấy đằng xa bụi cát mù mịt Tiếp đến có người chạy lại, báo phía trước có một đội binh mã. Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Đúng lúc này có hai người tế ngựa tới. Người đi đằng trước mặc kim khôi, kim giáp, lương hổ eo gấu đang tuổi tráng niên chầm râu vàng khe dưới càm phất phơ chính là yên lang hậu tiêu kỵ tướng quân tào chương tào tháo thấy như tử nhảy xuống ngựa thi lễ với mình, ngạc nhiên hỏi con chạy tới đây làm gì tào chương ngây người ra vừa thở vừa nói không phải vô dương điều như thần tới sau ạ à, à tào tháo lúc này mới nhớ ra lần trước ở ải dương binh vì quá phẫn hận lưu phong ông đã vội vàng điều tào chương tới trợ chiến để phân cao thấp với lưu bị nhưng thật ra đó chỉ là hành động bộc phát trong lúc tức giận sự việc qua đi ngay cả bản thân ông cũng không nhớ nữa tào chương đi chuyến này khá cực khổ thục quốc và hà bắc cách nhau cả vàng dặm nhận được chiếu lệnh y lập tức dẫn quân ngày đêm lên đường không ngờ tào tháo đã thu binh vì vậy mới tương ngộ tại trường an tiểu tướng phía sau tào chương cũng tiến lên thi lễ là tư mã hạ Hậu nho hà hầu nho là tòng đệ của hà Hậu thượng cùng thân với thái tử tào tháo triệu tào chương đem quân trợ chiến tào phi không dám không thả người nhưng sợ đề đệ, đệ lại lập được kỳ công thậm chí còn nhân có binh quyền ở bên ngoài mà tạo dựng thế lực vững chắc nên thông qua thượng thư đài tạm bổ nhiệm hạ hậu nho làm tư mã trên danh nghĩa là phụ tá nhưng thực chất là nhằm hạn chế tào chương tào tháo nhìn khuôn mặt phong trần của nhi tử cũng hơi ái nái con đến rồi cũng tốt thân thể phụ vương không khỏe phải ở lại trường an nghỉ ngơi ít ngày nhân tiện xem xét các quận phía tây còn hãy sắp xếp, xếp công chuyện trong danh cùng với các tướng vâng tào chương nhận mệnh nhưng do không được sai chiến trường nữa nên có chút thất vọng tới vấn an mẫu thân còn hạ hầu nho quay lại báo binh mã dừng lại đóng trại ngoài thành trường an thành trường an là tây đô của nhà hắn từng trải qua những trận hỏa hạng lớn trong loạn vương mãn, xích mi khi động trác chi giá lưu hiệp đến đây cũng từng cho sửa lại nhưng không ra thể thống gì cung Kiến Dương ở phía Tây gần như là một bãi gạch ngói nát, cung Trường Lạc, cung Minh Quang nằm chết về phía Đông, còn giữ được hình dạng cũ, nhưng đã trở thành nhà môn của quan Viên, còn cung Vị Ương và cung Quế, thì không còn nữa, phủ đệ sẵn nghiệp của bọn nghịch thần Lý Thôi, Quách Dĩ thuộc về người khác. Phần lớn lão thần Tây Kinh sau khi nghỉ hưu, điều nhàn cư ở đây lại thêm sự trù hoạch của bọn chung Do về khởi, nên thành Trường An tuy không tráng hệ như xưa, nhưng được cái Phố vương Cũng không đến nỗi tiêu điều Tào Tháo không muốn quấy họa lây dân Không hạ lệnh chẹp đường Bỏ phương giá lại ngoài thành Lên xe của biện thị phu nhân vào thành nghỉ ngơi Mọi việc trong danh Giao cho tào chương xử lý Biện thị thấy trượng phu lên xuống xe khó nhọc hơn Tâm sự càng nặng nê Đôi phu thế già cùng ngồi một xe Biện thị khuyên giải Đại phương thực sự không nên chinh chiến nữa rồi Dù người không nghĩ cho mình Cũng xin nghĩ cho mẹ con thiếp một chút Tuổi đã cao còn đánh giết bên ngoài Đại vương bảo thiếp và các con làm sao an tâm được. Vạn nhất có sơ xảy gì? Chẳng nhẽ đại vương lại muốn các con phải mang tiếng bất hiếu ư? Tào Tháo không biện hộ, buồn bã gật đầu. Không đánh, không đánh nữa. Không biết ông có ý nói thân thể già yếu, không thể đánh trần nữa. Hay là thế lực của Lưu Bị đã vững chắc nên không đánh được nữa. Có lẽ là cả hai ý này. Biện thị cũng xót xa khi thấy ông nguội lòng, nhưng lại nói. Cánh năm nhân đại vương không nghĩ thoáng như chúng thiếp. Thành hay bại có nghĩa lý gì? Cả đời chỉ mong được sống an nhàn thảnh thơi, ai lo được họa phúc của tử tôn. E rằng chỉ biện thị mới đủ tư cách, nói những câu riêng tư như thế hay Hay, trong họa có phúc, trong phúc có họa, có những chuyện không thể phân rõ là tốt hay xấu được. Tào tháo ý tứ sâu xa, nàng còn nhớ trận quan độ không, lưu bị làm loạn giữa năm, cướp phá bái quốc. Trường Phi bắt mất một người con gái nhà họ hạ hầu Không ngờ lại danh chính Ngôn Thuận lấy nàng ta làm vợ. Khi Diệu Tài chết ở Hán Trung, mai có nàng ta đứng ra cầu sinh, nên Lưu Bị đã cho thu liệm, an táng cha con ông ấy. Nàng nói xem. Đó là thiện duyên hay nghiệt duyên? Biện Thị nghe câu thiện duyên hay nghiệt duyên. Chợt nhớ ra hai chuyện, nhìn Tào Tháo đang cố mỉm cười. Bà biết lúc này không tiện nhắc tới, nhưng không kìm được, ngập ngừng mãi, rồi cũng nói. Hôm trước Phi Nhi gọi thư tới, nói quân Nhi mất rồi. Quân nhi mà bà nói đến chính là Tàu Quân do Chu Cơ sinh ra, đã đến tuổi trưởng thành, hai năm trước được phong làm phàn Hầu, là con thừa tự của Tàu Bân, huynh đệ yếu hạn của tào Tháo. Từ đó trở thành Điệt Nhi của ông. thực ra lúc Tàu Bân chết, Tàu Tháo cũng mới chỉ ba bốn tuổi. Căn bản không có ấn tượng gì với người này. Việc làm này của ông chẳng qua là để củng cố tông tộc Tàu Thị. tào Tháo lại than thở, diệu tài đi rồi, Văn Kim đi rồi. Giờ tới nhi tử của ta cũng đi rồi. Và còn nghe nói phu nhân cũng. Người được biện thị tôn xưng là phu nhân chỉ có một, đó là chính thầy Đinh Thị đã ở riêng với Tào Tháo nhiều năm. Tào Tháo giật mình, nàng ấy làm sao? So với nhi tử tầm thường mà ông chẳng thấy nào yêu thương kia, Tào Tháo quan tâm đến thê tử hơn. Biện thị khẽ lắc đầu thở dài. Tào Tháo trầm tư, đi rồi, nàng ấy cũng đi rồi. Đến cuối cùng, nàng ấy vẫn không chịu tha thứ cho ta. Sống khổ sợ để rồi sinh bệnh mà chết trong dân gian. Nàng ta quá bướng bỉnh, quá cố chấp, hay ta quá coi trọng thể diện của mình. Hai ta cùng chia hoạn nặng nhưng lại không thể cùng hưởng phú quý. Lẽ nào là có duyên, không có phận, như người ta vẫn thường nói. Phút chốc, hai mắt tào tháo mờ đi. Ông thấp thoáng trông thấy hình dáng đinh thị. Chỉ là một cái bóng đang ngồi xe sợi. Gọi thế nào cũng không chịu quay đầu lại nhìn. Biện thị thấy trượng phu ẩn ật nước mắt. Vội rút khăn gấm ra, lao cho ông. Không ngờ Tào Tháo cầm tay bà, nói những câu bi thương. Ta cả đời hành sự, trong thâm tâm chưa từng phụ ai. Sau chết đi có thiên? Ngày nào đó gặp được ngang nhi dưới cửu tuyên. Nếu nó hỏi, mẫu thân con đâu, ta biết phải trả lời thế nào. Thê nhi của ta ơi! Lúc này Tào Tháo đã quên mất thân phận tôn nghiêm của mình là Ngụy Vương. Ông chỉ là một người chồng thất bại. Và là người cha, chưa tròn trách nhiệm. Xe đang đi trên con đường lớn trong thành Trường An. Mai là hương xa của biện thị, xuống một bức rèm châu, nên người bên ngoài không nhìn thấy gì. Nhưng có người hầu cận nào không nghe được những câu ấy đâu. Không biết đôi phu thê già có chuyện gì, không ai dám hỏi. Biện thị cũng không để ý thể diện. Ông người bạn già đang ngậm ngùi khóc, lặng lẽ rơi nước mắt theo. Tiếng cốc sụt sùi xen lẫn tiếng bánh xe, vọng lại trên đường. Một lúc sau, xe tới trước cung minh quang, tào tháo lấy lại dáng vẻ của một bậc quân vương. Ngồi trong xe trấn tĩnh một lúc, rồi sửa lại mũ áo biện thị cũng đã lau khô nước mắt Phu thê hai người được nội thị đỡ xuống xe đang ngẩng đầu lên nhìn ngắm cửa nghi môn chợt nghe binh sĩ gần đó sẵn giọng quát lão già này ở đâu xa không nhìn thấy quý nhân à cút mau tào tháo không ngồi vương giá mà vệ binh quát mắng bách tính đi đường như thế kể không hơi bất công ông định nhắc bọn họ không được ăn nói ngông cuồng không ngờ lúc đưa mắt nhìn lại nhận ra ông cụ đang bị ngăn cản kia chính là dương bu dương bu đã gần 80 mươi tuổi râu tóc trắng xóa eo cong lưng còng hai hàng lông mày rủ xuống tay chống gậy thanh trúc thở hổn hà hổn hển dương bu nhàn cư ở trường an mới đây lại phải để tang nhi tử trong lòng phẫn ước nên thường tản bộ ngoài đường ngờ đâu hôm nay không hẹn mà gặp tào tháo nếu như dương bu biết tào tháo trở lại trường an chắc chắn ông ta sẽ đóng cửa ở trong nhà sao có thể tương kiến kẻ thù đã giết hại nhi tử của mình được tào tháo lại không cho thì vệ dẹp đường cũng không ngồi xa loan đúng là oan gia ngõ hẹp ông ta không muốn nhìn thấy tào tháo kỳ thực tào tháo càng không muốn nhìn thấy ông ta hai người chạm mặt nhau biết phải nói gì huống chi dương tu vừa bị xử tử vì tội làm loạn kỷ cương trong quân tào tháo đã vội thu binh trở về thử hỏi còn mặt mũi nào nữa bốn mắt nhìn nhau sững sờ trong chốc lát tào tháo ngượng ngung mở lời trước dương công dạo này sao lại gầy sập đi vậy câu ấy vốn là lời chào hỏi khách sáo Nhưng dùng vào hoàn cảnh này không phù hợp Cho lắm Ông không giết hại nhi tử của người ta Thì người ta sao phải tiều tụy tới mức ấy Ánh mắt già nua phức tạp của dương bu Hiện lên một tia oán hận Khóe miệng nhân nhúng khe giật giật mấy cái Ông định nói rồi lại thôi Cuối cùng cười lạnh lùng Thần hổ thẹn vì không biết nhìn ra Thấy trước như Kim Nhật Đê Vẫn mang tình thương của trâu mẹ liêm ngá Nói rồi ông không thèm nhìn tào tháo Lấy một cái Chống gậy nặng nề bỏ đi Hiếu phụ đế triều trước tính nhiệm phương tử hung nô là Kim Nhật Đê Nhi tử của ông ta cũng được hiếu phụ đế xung ái Đưa vào cung làm cận thân Không ngờ lại tư thông với cung nữ Kim Nhật Đê trong lúc tức giận đã giết chết nhi tử Người đời sau ca ngợi ông ta là đại nghĩa diệt thân Biết nhìn xa thấy trước Từ bỏ tai họa cho gia tộc Dương Bưu tự nhận mình Không biết nhìn xa thấy trước như Kim Nhật Đê Vẫn mang tình thương của trâu mẹ, liêm ngá Là muốn nhắm vào những lời lẽ trong bức thư Tào Tháo gửi cho ông trước đó Nói cái gì mà không xử tử dương tu Thì sẽ khiến toàn gia môn của ông bị liên lụy Đúng là xảo ngôn, giả dối vô cùng Tào Tháo bỗng thấy có điều gì đó chua chát trong lòng Biện thị nhận ra, vội dìu ông ta vào cửa cung Cung trường an trang trí đơn giản Nhưng có không gian rộng rãi, thoáng mát Tất cả đồ tắm rửa, dương niệm đã được chuẩn bị sẵn Tào Tháo ăn uống qua loa lý đường chi lại lải nhải một hồi Rồi đi rót một bát thuốc tới Tào Tháo nằm xuống nghỉ Lệnh cho các phu nhân ai về phòng nấy an giấc Thái giám lẳng lặng lùi ra ngoài Từ sau cái chết của nghiêm tuấn Đám người hầu này hãy thấy Tào Tháo đi nghỉ Là không dám ở lại trong phòng chứ đừng nói tới việc lại gần chăm sóc Dọc đường bông ba đã mệt Vậy mà lúc này Tào Tháo không tài nào chập mắt được Hãy nhắm mắt vào Là ông lại nhìn thấy hình ảnh của Đinh Thị hiện về Muốn xóa cũng không xóa được Cả đời ông không thể bù đắp nổi ân hận này Trong lúc trằn trọc Ông bất giác nghĩ đến dương buông Dương gia bốn đời làm tam công, hiện cũng xa xúc. Lão dương bu già khổm chẳng có khả năng gây nên sóng gió gì được. Ngược lại những câu nói của ông ta khi nãy, còn gọi lên sự đồng cảm trong lòng Tào Tháo. Ông đến nay vẫn còn đau buồn vì cái chết của Tào Ngang, mà lại đăng tay giết hại di tử của người ta. Hơn nữa còn giết thư diễu cợt, chuyện này quá đê tiện. Người 60 tuổi như ông còn có tình thương sâu nặng dành cho con cái. Huống chi ông cụ 80 làm sao chịu nổi đây? Tào Tháo không buồn ngủ, trở dậy khoác áo, ra ngoài tảng bộ. Thấy giám và thị dậy muốn tới diêu, nhưng bị ông đuổi lui xuống. Một mình khập khiển đi lại giữa cung đình đổ nát, dòng mùa hè. Sau giờ ngọ, mặt trời tỏa nắng gay gắt. Cái nắng hung đố khiến tâm trạng con người thêm buồn bực. Tào Tháo bất giác đi tới gác phụ ở Tây Điện, là nơi biện thị ở tạm. Ông đưa tay vén bức rèm màu xanh ngọc, ngó vào bên trong. Thấy biện thị đang cầm bút, ngồi trước án trầm tư. Tào Tháo sống với biện thị cả đời, chưa từng thấy bà cầm bút viết chữ bao giờ, không kìm được sự hiếu kỳ, sẽ sang tiếng lại chỗ bà. Biện thị biết ông bước vào nhưng không nói gì, vẫn cúi đầu suy nghĩ. Tào Tháo ghé mắt nhìn thì thấy một tấm thiệp làm bằng thẻ tre, bên trên đầy dòng chữ, thê tử của Ngụy Vương, thừa tướng nhà hắn là biện thị, gửi thư khuyên nhủ phu nhân của Dương Công là viên thị. Ông lập tức hiểu ra, hóa ra nàng viết thư cho thân mẫu của Dương Tu từng cái nhíu hoài mỉm cười của tào tháo làm sao lọt qua được con mắt cô lão thê biện thị trông thấy vẻ mặt nặng nề của tào tháo khi nghe dương Bưu đối đáp biết là trong lòng ông có chỗ hậu thẹn nhưng tào tháo dù sao cũng phải giữ thể diện ông thân là vua của một nước không tiện bày tỏ sự ái nái với dương gia vì vậy biện thị viết thư cho phu nhân của dương Bưu là viên thị mềm giọng an ủi tỏ ý bù đắp lỗi lầm vị phu nhân viên thị này cũng không phải người tầm thường Bà ta là người họ viên ở Nhữ Nam Trưởng tỷ của viên thuật Năm xưa được gả cho dương gia Cũng là người hiểu biết lễ nghĩa Biện thị lấy thân phận là nội quyến Cợi tư cho nội quyến của dương gia Vừa không thất lễ Lại giữ được thể diện cho Tào Tháo Đúng là một cách hợp lý Tào Tháo cảm kích trong lòng Nhưng không động thanh sắc Ông muốn xem thê tử viết bức thư này như thế nào Biện thị gặm nghĩ một lúc lâu Mới bắt đầu viết Ngắt ngứa mãi cuối cùng Cũng viết được một bức thư hoàn chỉnh Trong thư nói Biện thị, dập đầu bái lại Quý môn không bỏ rơi chúng ta Còn như hiện lang phò tá Việt nước Ta luôn cảm nhận được sâu sắc điều này Nên vô cùng biết ơn Hiện lang nhà ta phẩm đức cao khiết Sáng chói, lại có tài văn chương hơn người Cả nhà ta đều không phục Kính trọng, muốn trọng dụng mãi không đừng Nay thấy sự rối ren Nạn binh đau liên tiếp xảy ra Chủ bà là cánh tay đắc lực Và cũng là cận thân, trù hoạch mưu kế Chinh phạt, đáng lý nên kính cẩn Trao đổi với bề trên đánh trống theo quy định đã được đặt ra thì lại không nghe theo lệnh trên để đến nỗi đại vương nóng nảy nổi giận xử trảm bên ngoài theo quân pháp biện thị lúc đó không biết chuyện đến khi được tin thì ruột gan đau đớn kinh hại xứng sốt mà không thôi ta vô cùng đau xót và thương tiếc trước diện của hiền lan chẳng thể nào nén được cảm xúc phu nhân là người rộng lượng hãy rủ lòng khoan thứ cho ta biện thị tặng phu nhân một hòm y phục một trăm sắp lụa in hoa Một trăm cân gấm quan, xuất xứ từ phòng tử, một cổ hương xa của mình, cùng với một con trâu tốt, ta tất nhiên biết rằng lễ vật này nhỏ mọn, nhưng đó là tâm ý của ta, mong phu nhân nhận cho. Tào Tháo xem xong không khỏi gật đầu, bức thư dùng lời lẽ uyển chuyển vừa thể hiện sự đau buồn gia giết, vừa làm toát lên ý đồng cảm sâu sắc. Nếu như nói bức thư trước đó của Tào Tháo cho thấy sự phẫn nộ và căm hận, thì biện thị lại nhúng nhường cầu xin sự tha thứ, có tình người hơn so với ông. Tuy rằng biện thị không có danh phận là chính thức, nhưng người trong thiên hạ có ai không biết bà là nữ chủ nhân, nhà họ Tàu. Bà chịu dập đầu bái lại, cầu xin phu nhân viên thị rủ long hoang thứ cũng đủ thấy chí tình, chí nghĩa. Không ngờ phu nhân cũng có tài văn chương bậc này. Tào tháo hết nhìn bức thư, lại quay sang nhìn thế tử. Dường không thể tin bức thư do chính biện thị viết ra, khó tin hơn là nét chữ vuông vắng. Như thể đã bỏ nhiều công sức sửa ren mà trước giờ ông chưa từng nhìn thấy. Biện thị kim tốn Có gì đáng nói đâu Chẳng qua là chút tài mọn của nữ nhân Tào tháo chăm chú nhìn lão thê Dần dần ngẫm ra Đúng vậy, hạng đàn bà giỏi giang nhất Trong thiên hạ chính là ca nương Miệng hát thơ văn ca phú Mắt nhìn nhân tình thế thái Sao lại không biết viết văn Nhớ 40 năm trước lần đầu tiên Nhìn thấy bà xinh đẹp dịu dàng Phong thái yêu kiều Ông đã đem lòng si mê Không thể từ bỏ Giờ thì hoa tàn nhị rửa Hai lọn tóc mai như xương. tuổi xuân nhanh qua, nhan sắc chóng phai, Tào Tháo đưa tay vuốt sợi tóc mai đấm bạc của bà. "Phu nhân, chữ nàng đẹp thế này mà không thể viết vào ý chỉ thì thật là phí, ta phong nàng làm Vương hậu." Điển thị giật mình, đại vương lại chây cười tiếp rồi. "Ta không nói đùa." Tào Tháo nói giọng nhẹ nhàng, "Ta muốn phong nàng làm Vương hậu từ lâu, nhưng vì còn ngại đinh thị nên đành phải để nàng làm Trắc thất, thực ấm ức cho nàng, giờ nhi tử của chúng ta đều đã lớn." Mà không còn xác định địa vị cho nàng Ta thực lấy làm hổ thẹn trong lòng. Không sao, tiếp không để tâm Không được, tao tháo nơi dứt khoát Ta đã có lỗi với một nữ nhân Không thể có thêm lỗi với nàng nữa Biện thì thực sự không để tâm hay sao? Mấy chục năm qua Bà có địa vị như chính thê Nhưng lại không có danh phận này Tuy không nói ra nhưng trong lòng hẳn Đã có ngàn vạn lân oán trách lão on gia bạc tinh Cho đến tận hôm nay bà mới đạt được tâm nguyện bỗng chốc không nén được tình cảm ngoài miệng nói không sao thực sự không sao nhưng nước mắt bà đã chảy phòng quanh dịch truyện có câu nam chính vị hầu ngoại nữ chính vị hầu nội nam nữ chính thiên địa chi đại nghĩa giả đạt quy chế cung đình là một phần nằm trong lễ pháp đế vương là khuôn mẫu cho nam nhân một nước còn vương hậu đứng đầu nữ nhân nên mới nói rằng mẫu ghi thiên hạ đức phối khôn linh đạt Các triều đại luôn coi trọng việc lập hoàng hậu Riêng Tào Tháo lại là một ngoại lệ Tính ra nước Ngụy cũng được dựng nước 6 năm rồi Mà ngôi phương hậu vẫn để trống Sở dĩ Tào Tháo không lập vương hậu suốt một thời gian dài Phần lớn là vì nguyên phối Đinh Thị Tuy vu thê hai người phân ly đã lâu Không còn tình cảm tâm thiết Nhưng Tào Tháo không thể rượu bỏ địa vị của Đinh Thị Bởi dù sao bà cũng là chính thê kết tóc với ông Mặt khác, có lẽ ông cũng nghĩ đến với xe đổ ký nhà hắn suy bại Từ thời Hiếu An Đế, họ ngoại căng dự vào chính sự là nguyên nhân, khiến Triều Cương không dừng lại nổi. Thời trẻ, Tào Tháo tận mắt chứng kiến quyền thế của đầu thị, Hà Thị, mà hiện bản thân ông cũng mang thân phận quốc trưởng Thao túng thiên tử trong lòng bàn tay, há lại không đề phòng việc đất nước của mình bị ngoại thích chiên quyền. nay Thái tử Tào Phi đã 30 tuổi, Tào Chương và Tào Thực cũng gần đến tuổi Nhi Lập, không thể xảy ra chuyện tự ấu mẫu trắng nói về ngoại thích giảm được quá nữa cho nên được tin đinh thị đã mất ông đau đớn là vậy nhưng vẫn quệt nước mắt quyết định lập biện thị làm vương hậu và ban bố xác lệnh phu nhân biện thị nuôi dạy các nhi tử có đủ đức hạnh tốt đẹp làm khuôn mẫu cho các bà mẹ nay tấn phong làm vương hậu thái tử cùng chư hầu đều đến dự tiệc đại thần nâng chén chúc mừng tù nhân trong nước bị xử tội tử hình được giảm một bậc Chuyện khó xử vì ngụy cung, không có người làm chủ đã được tháo cỡ. Lúc này là tháng 7 năm Kiến An thứ 24, cách ngày biện thị chính thức được gả vào nhà họ tao đã 40 năm. Trong 40 năm qua, biện thị không có danh phận là đích thê, nhưng thực tế bà đã sớm được coi là đích thê. siêng năng lo liệu việc nhà, giúp phu quân nuôi dài di tử, thật không giấy hang di. Dù luận về thứ tự bước vào tàu gia, hay xét dưới góc độ mẹ sang nhờ con, ngồi vương hậu cũng nên thuộc về bà từ lâu. Tiếc là giờ đạt được ý nguyện, biện thị đã là một bà lão 60. Sau khi vương hậu được xác định, hàng phi tần của tào Tháo theo đó cũng được đặt ra với năm bậc là Phu Nhân, Chiêu Nghi, Tiệp Dư, Dung Hoa và Mỹ Nhân, Hoàng Thị, Đỗ Thị, Tần Thị, Doãn Thị, hoặc là bước vào tào Gia từ rất sớm, như tử đều đã trưởng thành hoặc là dung mạo xinh đẹp từng nhận được sự sủng ái, đều được phong làm Phu Nhân. Vương Thị tuy không có con, Nhưng được tào Tháo cực kỳ sủng tính Lại nhận tào Cán là con của Trần Thiếp Làm con thừa tự Nên chỉ đứng sau đám Hoàng Nhi một bậc Một mình ở ngôi chiêu nghi Tiếp đến Tôn Cơ Mẫu thân của Tàu Bưu Lý cơ mẫu thân của tào Chỉnh Lưu cơ mẫu thân của Tàu Quân Tống cơ mẫu thân của Tàu Huy Triệu cơ mẫu thân của Tàu Mậu Và những cơ thiếp chưa từng sinh con Đều được gia phong ở những bậc khác nhau tào tháo nhân việc lập vương hậu mà ban bố lệnh xá miễn trong bờ cõi nước ngụy tin tức truyền đến hứa đâu thiên tử lưu hiệp cũng phải hưởng ứng biện thị đã là đích thê của tào tháo đương nhiên cũng trở thành nhạc mẫu của thiên tử vì vậy dưới sự xui kiến của giáng nghị đại phu đổng chiêu lưu hiệp ban cho biện vương hậu rất nhiều vật phẩm như dư phục lụa mau châu ngọc đủ để trang trí vài cẩu xe đổng chiêu mang phần thưởng hậu hĩnh trường an trước Dọc đường không ngừng suy nghĩ. Lưu bị lấy được hán trung. E là năm mười năm nữa. Chỗ đứng của hắn sẽ không bị lung lay. Giờ ngụy Vương tuổi đã cao. Việc thiên hạ cũng đã tận lực. Cũng nên nghĩ đến chuyện xưng đế chứ. Chục năm nay không biết động chiêu đã khuyến tiếng bao nhiêu lần. Ngay bản thân ông ta cũng thấy phiền. Còn phải mang tiếng xấu là diễm nịnh. Nhưng việc trong thiên hạ luôn cần có người đứng xa cánh phát. Ai hiểu được nỗi khổ tâm của ông ta. Trong lúc động chiêu mình mang suy nghĩ. Sa mã đã tiến dần về Trường An Vừa đến dịch trạm Ông ta trông thấy một đội binh mã từ Mế Đông đi tới Cờ xanh lộng che Binh sĩ mặc áo giáp hậu vệ Tuyệt nhiên không phải người tâm thương Đổng chưa ngạc nhiên Sai người đi hỏi Mới biết là bọn vị tướng Tàu Du Quốc cũ biên bỉnh Hóa ra Tàu Phi ở Nghiệp Thành Nhận được chiếu lệnh sắc phong cho mẫu thân Thì rất vui mừng Muốn qua chúc mừng phụ mẫu Nhưng ngạc nổi y đang lưu thủ Không được rời khỏi chức vụ Nên đành mời thúc công và cứu phụ nhàn rỗi vô sự đi thay. giác nghị đại phu giá quy cũng xin đi theo. hành động này thứ nhất là nhằm chúc mừng mẫu thân lên ngôi vương hậu, thứ hai là tạo sự vui vẻ tưng bưng xua tan bầu không khí ảm đạm cho quân Tàu bại chiến trào vây. thứ ba là thể hiện hiếu tâm của thái tử, tránh để cho tàu Chương ở gần lại được thêm sủng ái. mọi người đều đi chúc mừng, tương hội hàng nguyên một hồi, rồi nhập làm một đoàn. bọn họ là thân tín của tàu phi, một khi đã bấm báo lên trên thì chẳng có gì lại không được phép nhường nhau ngồi cùng một xe. chưa đến chính điện đã trông thấy tư mã ý cầm gián thư hất hải bước lại. ô kìa, đây không phải trọng đạt sao? Biện bỉnh khôi hài, đem hậu sinh ra đùa. bữa trước ta còn thấy ông thu xếp mọi việc trong ngoài phủ thái tử, giờ đã lại lăn sắc bên cạnh ngụy vương. bao nhiêu cái khôn khéo đều thuộc hết họ tư mã nhà ông, trên dưới thảo gia đều nhờ cả ông hầu hạ. tám phần mười đại vương sắp thăng quan cho ông chăng? ông vào tàu danh chưa được bao lâu mà đã lên phù phù thật tốt xấu đấy quốc cử hạ Quang đang vội tư mà ý hoàn toàn không có tâm trạng trêu đùa lưu bị ngày càng ông cuộn giáp từ xưng vương lại để cho 120 trăm thủ hạ liên danh dân tấu ủng hộ đường hoàng đưa tới trường an nói là phải trình lên thiên tử quan phủ ở kinh châu còn thừa thế điều binh xâm phạm đất tương dương của ta chọc tức đại vương lưu bị đọt được hán trung thâu tóm ba quận phía đông thanh thế càng mạnh không căm lòng ở dưới tào tháo vì vậy tự xưng lãng trung vương xây dựng triều đinh cho gia các lượng và pháp chính lĩnh việt của thượng thư còn phong lưu thiện làm thái tử nâng địa vị lên ngang hạn với tào tháo đáng nói nhất năm xưa lão tổ tông nhà hán là lưu bang cũng dựng nghiệp từ hán trung mở nghiệp đế kéo dài những bốn trăm năm của lưu thị nay lưu bị nói bước lưu bang hay chẳng có ý tuyên bố với tào tháo rằng ông ta cũng có chí thống nhất thiên hạ có chuyện này sau đống chiêu kinh hải giật ngay lấy tấu chương mở ra xem thần bình tây tướng quân đô đình hầu mã siêu thần tả tướng quân trưởng sử lĩnh trấn quân tướng quân hứa tỉnh thần danh tư mã bang hy thần nghị tào tổng sự trung lang tướng quân nghị trung lang tướng xạ viên thần quân sư tướng quân gia cát lượng thần đẳng khấu tướng quân hán thọ đình quan phụ thần chinh lỗ tướng quân tân đình hầu trương phi thần chinh tây tướng quân hoàng trung thần trấn viễn tướng quân lại cung thần dương vũ tướng quân pháp chính thần hưng nghiệp tướng quân lý nghiêm tất cả 120 người cùng dân tấu xưa vua nghiêu nhà đường là bậc chí thanh vậy mà trong triều vẫn có bốn kẻ hung ác chu thành vương nhân ái hiển minh vậy mà bốn nước chư hầu vẫn làm loạn hoàng hậu của hán cao tổ nhiếp chính dẫn đất việc lã thị chiên quyền hiếu chiêu đế nhỏ tuổi nên thượng quan kiệt âm mưu tạo phản bọn họ đều cậy vào ân sủng được triều đình ban cho mà nắm chữ đại quyền của xà tắc phóng túng làm loạn vô cùng hùng ác khiến cho xà tắc gặp nguy đổng chiều chỉ xem lướt qua phần ký tên ở đoạn đầu rồi cười nói thú vị đấy giờ là lúc nào rồi mà ngài còn cười được tư mà ý không khỏi trách cứ lão tiền bối ta vốn tưởng rằng lô bị đã được lòng người đất thụ nhưng xem tấu chương này mới biết hắn cũng bình thường thôi xin ngài thì ý cho tư mà ý thấy khá hiếu kỳ về câu nói của ông ta. Đổng chiêu chỉ vào tên 11 nhân vật đứng đầu, phân tích từng người. Bọn quan Phủ, trương phi, gia cát lượng, pháp chính, hoàng trung thì không nói làm gì, đều là tâm phúc của lưu bị. Còn người ký tên đầu tiên là mã siêu này, tự xưng là bình tây tướng quân, nhưng mang ba phần tình cảm của môn khách. Hắn là người lâm vào bức đường cung, nên mới nương nhờ lưu bị, chưa chắc được tín nhiệm. Giờ người hầu ở vũ đô đều đã rời đi, hắn không thi triển được bản lĩnh cảm giác ăn nhờ ở đậu nhà người ta liệu có dễ chịu không tư mà y thấy có lý Cật đầu tán đồng đổng chiêu nói tiếp hứa tỉnh là kẻ thanh lưu có hư danh mà chẳng có thực tài bàn hy vốn là quyền thần dưới trướng lưu chương đứng đầu phái đồng châu xạ phiên là thủ lĩnh nhóm di dân vùng tam phụ cũng thuộc cụ đảng của lưu yên lưu bị cho ba người này lần lượt giữ chức trưởng sự tư mã và tòng sự để lôi kéo nhân tâm dựng gương cho kẻ khác còn lại cung vốn là thuộc hạ cũ của lưu biểu được bổ nhiệm làm thứ sử giao châu do bất hòa với sĩ tiếp và ngô cư nên bị đuổi về vương bắc kinh châu khi ấy đã bị lưu bị chiếm giữ lại cung không còn chỗ nương thân mới phải đi theo lưu bị lý nghiêm cũng là thuộc hạ cũ dưới trứng lưu biểu ngài lưu tông đầu hàng hắn trốn sang đất thục khi lưu bị xâm phạm lưu chương phái hắn đi đánh lại không ngờ hắn chưa bắn một mũi tên đã dẫn quân đầu hàng kẻ địch để đòi lấy sự trọng dụng của lưu bị Nhìn vào đám người này Ngoài những phe phái cũ ở các nơi xa Có người nào là sĩ nhân sinh ra Và lớn tại thuộc quốc không Điều này cho thấy nền móng của Lưu Bị Chưa vững chắc Vẫn phải dùng cách cất nhắc thân tính Lôi kéo các phái Thực lực như thế có gì đáng lo Tư mã ý thầm than trong lòng Khá lắm động công nhân Không riêng diện dân tấu ủng hộ Lưu Bị tấn vị Mà bất cứ ngốc cách nào Trong chúng quan trường Cũng đều không thể lọt khỏi con mắt của ông Đúng là người nhìn thấu thế thái nhân tình Dù ta hành sự thế nào cũng khó mà đạt được đến bản lĩnh này Nhưng giả quỳ đứng bên cạnh lại lắc đầu Nhận lấy tấu chương thở dài nói Nói là một chuyện Dù sao Lưu Bị cũng đã xưng vương Chúng ta chẳng thể làm gì được hắn Câu này là sự thật Lưu Bị đọt được hai châu kinh ít Đôi cánh của ông ta đã chắc Bỏ qua thực lực Ít nhất trên danh nghĩa hán Trung Vương và ngụy Vương cũng ngang hàng Tào Tháo không chịu thừa nhận Chỉ là bịch tay trộm chung mà thôi Giả quỳ xem kỹ xong Đặt vào tay Tàu Du, Tàu Du ngượng ngùng đói. Lão hữu không biết chữ, rồi chuyển sang cho Biện Bỉnh. Biện Bỉnh giờ đã là quốc cũ danh dính ngôn thuận, thân phận không giống trước kia. Nhưng không ngờ một chuyện lớn có liên quan đến đất nước như vậy, mà ông ta cũng chẳng thèm ngó qua một cái, vất tay áo nói. Ta chẳng thấy đâu mà lo chuyện vớt vẩn này, chỉ đưa cho ta. Ông ta cả đời ở trong Tàu Danh, Tàu Tháo áp chế họ ngoại, ông ta có công không được thưởng, có tội thì bị phạt trước tiên. Tư Mã vẫn chỉ làm chức biện bộ Tư Mã. Vì giận tỷ phu mà cáo bình ở trong nhà không màng tới sự, lần này nếu không phải Ti Ti được sắc phong Vương hậu, tao phi lại năng nĩ mời ông ta xuống núi, ông ta sẽ chẳng tới Trường An. Tư Mã ý nhận lại tấu chương, tấu chương này còn phải đưa đến Nghiệp Thành, để thái tử và các vị công khan xâm qua, xin các ngài thứ cho hạ quan không thể đi cung, mong các ngài khuyên giải đại vương nhiều hơn. Dứt lời, vội vã đi ngay. Bốn người chặt lưỡi, đón trước là Tàu Tháo đang tức giận Ai nấy đều tính toán tâm sự riêng Chậm rãi đi đến trước chính tiện Tuy nhiên bên trong lại rất yên tĩnh Tàu Tháo dựa người vào chiếc giường đơn sơ dáng vẻ thất thân Không Quế đứng đằng sau so bóp cho ông Các tướng như Vũ cấm Chu Cái An Thự, Khoanh tay đứng mé tay Tào Chương, Tào Chân và Tàu Hư cùng ở đó Còn mé đông chỉ có một sĩ nhân râu dài Ngồi một mình là Thái Thuốc Hà Đông Đỗ Kỳ Tào Tháo trông thấy bọn họ tiến vào Không buồn các lời mà chỉ vào cái sập mé đông Ý bảo họ ngồi xuống Rồi nói tiếp với chúng tướng chặt tay to xưng vương rồi Cũng chẳng ít gì Thượng thư đài ở đâu đô nằm trong tay quả nhân Quả nhân không thừa nhận Thì danh phận của hắn là bất chính Đỗng chiều đang ngồi xuống Nghe câu này thầm cười Việc tàu ngụy xưng vương Há là ý của thiên tử sao ngài xưng vương được thì khi thế lực của người ta đủ lớn mạnh Cũng sẽ xưng vương thôi Dù sao chiếu thư của thiên tử hiện giờ cũng không có ý nghĩa gì Thực lực quyết định tất cả, ngài không thừa nhận người ta, người ta cũng đâu quan tâm liệu ngài có thừa nhận hay không. Tào Tháo dường như nhận ra câu mình vừa nói vô nghĩa, chuyển sang nói. Chuyện thuộc quốc có thể không hỏi tới, nhưng quan phủ tấn công Kinh Châu của ta đúng là họa sát vách. Tào Nhân và Lã Thường ít quân, e là thành trì, bị khốn. Tuy rằng còn có bằng đức đóng quân ở quận Nam Hương, nhưng chỉ như muối bỏ biển, phải phát tại quân chi viện, tiếc là quả nhân, đang mang bệnh, không tiện qua đó chu cái an thự nghe đến đây so nắm đắp, định xin lĩnh mệnh nhưng tào tháo đưa mắt về phía vu cấm cái dũng của quan vũ thiên hạ đều biết phản loạn nam dương bữa trước đã làm tổn thương nguyên khí nặng này không thể để xây ra sơ sẩy lần nữa biết nhiều khổ nhiều vẫn phải phiền văn tắc vất vả chiến này vậy vu cấm nghe tào tháo chỉ đích danh mình thống lĩnh đại quân cảm thấy sức hãnh diện chấp tài nói nhận sự sai khiến hắn lại nói đến vất vả sau quan vũ tuy dũng hẳn Nhưng ngông cuồng tác loạn là từ chút lấy nổi dục Mặt tướng dựa vào hồng đức thần uy của đại vương Tất sẽ lập công trở về Chúng tướng nghe những lời này đều thầm lắc đầu Luận về chiến công của vô cấm thì không nói làm gì Nhưng tính người này thượng đội hạ đạp Dùng binh nghiêm khắc mà ít ân huệ Lại có quan hệ không tốt với các tướng ta khác Nhất là Chu Linh năm xưa từng bị ông ta cướp danh Hai người như nước với lửa Vừa nghe thấy câu dựa vào hồng đức thần uy của đại vương Chu Linh đã nhếch miệng cười khinh miệt Có điều, Tào Tháo lại rất an tâm. Tốt. Thứ sự Kinh Châu, Hồ Tử và Thái Thú Nam Hương, Phó Phương đã thu gông lương thảo, sửa sang khí giới. Khanh hay bàn bạc với bọn họ xem nên cự địch ở đâu. tiếc là Từ Hoảng và Trinh Cáp vẫn đồng trú ở Tây Châu. Đợi bọn họ trở về, ta sẽ phải đi yểm trợ Khanh. vu Cấm lại nói, một tên Kinh Mang có là gì? Mặt tướng một mình cánh phát được, hạ tất với viên người khác. Ông ta hiện đang ở vị trí đệ nhất tướng quân tạo danh nên không muốn chia công với người khác cũng được nhưng lý do tào tháo đồng ý lại khác quan phủ từ kinh châu xâm phạm phương bắc e là lù bị cũng từ hán trung tiến lên mạng bắc người khương đã chuyển đi nhưng nhân tâm chưa vững nếu vụ cấm có thể chống đỡ cục diện để bọn Hạ hầu đông từ hoảng và trương cáp đồng trú quan tây thì một thời gian nữa cũng tốt đợi đến khi quan phủ rút quân ta có thể an tâm trở về nghiệp thanh nghĩ đến đây tào tháo liền nói ngoài bản bộ binh mã khanh hãy chọn ra bảy bộ quân khác thuộc trung quân tất cả đều do một mình khanh thống lĩnh ta giao cho khanh toàn quyền quyết định chi viện tương phan cả đời tào tháo dụng binh hầu hết đều đích thân lâm trận bằng không cũng giao nhiệm vụ quan trọng cho tướng tá là thân tộc chưa từng có chuyện để người ngoài một mình thống lĩnh cả bảy bộ quân đây được coi là vinh dự lớn lao vô cùng vô cấm cảm khái buông lời thầy mặt tướng dù có phải nhảy vào nơi nước soi lửa bỏng cũng quyết không phụ ân điển của đại vương khanh tạm đi trước Mấy ngày nữa quả nhân sẽ rời quân Đến Lạc Dương Tạo thanh thế từ xa trợ Y cho Khanh Dứt lời Tào Tháo lại chỉ vào Tào chương Tuyến phía Tây Cũng không thể không đề phòng Ta lệnh cho Tử Văn và Đỗ Tập Cùng ở lại Trường An Tiếp ứng hứa đâu Dạ Tào chương được một mình tỏa trấn một vương Quá đổi vui mừng Nhưng vẫn làm ra vẻ lo lắng Nhưng Phụ Dương mang bệnh trong người nhi thần không ở bên hầu hạ Thực lấy làm hổ thẹn Nếu đổi lại là trước đây nghe được những lời này Tào Tháo sẽ không thèm để tâm đến con cái, nhưng giờ ông lại mong tử tôn quay quần dưới gói, nên cười nhăn nhó. Sau ngoài một năm, ta và mẫu thân con cũng không muốn chia ly với các con nữa. Tiếc là vì quốc gia đại sự, tử hoàng cũng phải lưu thủ không dứt ra được. Con tạm ở lại Trường An, vài hôm nữa ta triệu từ kiến tới, tiện thể giúp ta sân sẻ những chuyện vùng vặt. Đợi khi hoàn tất mọi việc, chúng ta lại cùng về kinh. Phụ Dương không chinh chiến được nữa rồi, Chỉ mong được sống vài năm yên ổn Tào Tháo bắt đầu cử binh Từ năm trung bình thứ sáu. Đến nay đã 30 năm Trong 30 năm này chỉ có duy nhất Năm kiến an thứ 15 là ông không dụng binh Bởi liên tục chịu tổng thất nặng nề Trong trận xích bích, hợp phi Buộc phải nghỉ ngơi lấy lại thực lực Dùng hai từ hiếu chiến để khái quát về cuộc đời Tào Tháo Là hoàn toàn phù hợp Nhưng nay ông muốn sống yên ổn vài năm E rằng phần lớn nguyên do nằm ở sự bất lực Tào chân Tào hưu đưa mắt nhìn nhau Trong lòng thấy bất an, vương tử nắm giữ binh quyền, vốn là đại kỵ Đại vương cho tàu chương trấn thủ trường an, lại còn triệu tàu thật đến, không phải điều bất lợi cho tàu phi sao. Đàn tư lự không biết khang chán thế nào, tàu tháo lại gọi tên, tử đăng, văn liệt. Hai người phải bỏ qua tâm sự, chấp tay thi lễ. Thân thể quả nhân xi si nhược, trong quân lại khá nhiều việc. Từ nay ta tấn thăng hai khanh làm trung hậu quân, trung lĩnh quân, san sẻ nỗi lo với quả nhân. Tàu chân Tàu hưu, ngỡ mình nghe nhầm. Trung lĩnh quân, trung hộ quân chính là trưởng quan tối cao trong trung quân chỉ đứng dưới ngụy vương. Hát không phải đại vương đang đặt quyền cai trị trung quân vào tay hai người họ sau. Đúng là chuyện quá tốt. Ngay cả nằm mơ bọn họ cũng không dám nghĩ tới. Hai người thoáng ngay ra. tào Tháo nhìn hai tử điệt với ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Hai canh không còn nhỏ. Sớm muộn cũng phải cánh phát, việc nước. Nhân lúc này mà trui ràng thêm về sau mới đảm đương được trọng trách của mình mau đi làm việc đi tuy nhiên các khanh không được cậy mình là thân tộc mà tỏ ra kiêu ngạo gặp chuyện gì cũng phải trao đổi bàn bạc với mọi người dạ hai người mặc dù vui mừng nhưng nhìn ánh mắt tào tháo cũng không nén được chút buồn bã trước đây lão nhân gia tự phụ thế nào Chứ nói là việc trong trung quân ngay cả hậu báo kỵ cũng cho người đích thân chỉ huy vậy mà giờ lại chịu ngồi yên thừa nhận mình gia làm sao không khiến người ta xót xa cho được Tào Tháo dường như nhìn thấu tâm tư bọn họ, quay mặt đi xua tay, lùi xuống đi. Các khanh đều lùi xuống cả đi. Cả đời ông Hiếu Thắng luôn được người ta ngưỡng mộ, không quen nhận sự quan tâm, đồng cảm, mà đôi khi ông coi đó là một chuyện rất mất mặt. Đời chúng tướng lùi hết xuống. Tào Tháo mới để ý đến bọn biên binh. Các khanh lặng lội từ xa tới, chỉ để chúc mừng quả nhân thôi sao. Chúng nhân im lặng một lúc, Tào Du mấm miếm cười, nói trước. Đại vương dựng nước đã 6 năm Nay Thái tử và Vương hậu cũng được lập rồi. Tàu ngụy của chúng ta ngày càng hương thịnh. Phụ lão quê nhà, cảm niệm ân đức của người. Gần đây có mấy lão hương, đều là cố hữu đến thăm phụ đệ của thân. Tử đi của họ cũng đã trưởng thành. Liệu đại vương có thể ban thêm ân huệ cho họ không? Vị thúc phụ này lúc nào cũng chỉ nghĩ việc cân nhắc bằng hữu thân thích. Có câu, không được lợi, hơi đau dậy sớm. E là ông ta đã nhận hối lộ, nhưng ông nhiều tuổi như vậy còn nói gì được nữa? tào Tháo im lặng không trả lời giả quỳ lại nói chế độ tuyển chọn quan lại mới đã có sự thay đổi so với trước đây nhưng tại các châu quận địa phương vẫn còn những gốc lại hà khắc phản loạn nam dương chính là một ví dụ khẩn cầu đại vương ban chiếu lệnh thi hành pháp lệnh khoan dung loại bỏ khóc lại đây là một đề nghị chính đáng nhưng tào tháo không thể chấp nhận bởi chính ông ta tự tay bất chết chế độ tuyển chọn quan lại chỉ cử người tay không thể lại tiếp tục đã kích thế gia đại tộc ông đã chịu thọ hiệp rồi chẳng lẽ trong những năm cuối đời ông còn phải đảo lộn toàn bộ quan điểm phi chính của mình sau. thi hành pháp lệnh khoan dung trừ bỏ khóc lại thì pháp lệnh truyền xuống còn ra thể thống gì sau cùng vẫn dung túng cho bọn hào cương kẻ bị loại là quan lại xuất thân hàng môn tào tháo đã ngầm hạ quyết tâm dù hầu thế ra sao chỉ cần ông còn sống một ngày pháp lệnh cũng sẽ không thay đổi nên để bạc bọn giả quỳ nói huyên thiên từ đầu đến cuối ông chỉ đáp lại bằng sự im lặng biện bỉnh cũng tùy tiện nói tỷ phù suy nghĩ lại đi Để Chương Nhi lưu giữ Trường An liệu có thích hợp không? Phi Nhi làm thái tử đã hai năm. Người cho Chương Nhi thống lĩnh binh mã ở bên ngoài, còn gọi thực Nhi tới hầu hạ. Phi Nhi không được nắm binh quyền, lại không được tương kiến với tỷ vu. Thử hỏi trong lòng nó nghĩ thế nào? Câu ấy có lý. Nhưng Tào Tháo biết vị cổ gia này, cũng thuộc phe thái tử, hẳn là có ý binh vực Tào Phi. Tào Tháo thực phát chán với những tính toán vùng vặt của riêng họ. Ông không thèm đi xỉa đến ai. Quay đầu nhìn Đỗ Kỳ ngồi bên cạnh Khanh có biết mình Được điều đến đây làm gì không Đỗ Kỳ dẫn chức ngoài kinh sư Nhưng sự sung tính mà Tào Tháo dành cho ông ta Không kém gì vương sáng, hòa hiệp Nhận mệnh ông ta làm thế thú Hà Đông 15 năm liền Trong thiên hạ còn có người thứ hai không Đỗ Kỳ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Hai lần Tây Chinh Tiều Do tệ ấp cung cấp quân lương Tính ra vẫn còn dư giả Ngày nông là gốc của một nước mạnh hẳn là đại vương muốn hỏi thần về kinh nghiệm đại loại như khai khẩn đất đai để ăn dân tốt tào tháo nói dòng kỳ quặc vẫn là người biết quả nhân nghĩ gì không mang mấy chuyện vớ vẩn ra làm phiền quả nhân tào tháo chửi mèo queo chó khiến cho bọn tào du đỏ mặt đóng chiêu từ đầu đến cuối không nói gì ngoảnh mặt làm tin nhưng trong lòng đã xòn sẵn một bài nói đại vương già rồi cả tinh thần lẫn thể chất đều đã suy si nhược người phải bộ tướng đi cứu viện kinh châu Còn việc trong quân ngũ thì bỏ cho tử điệt Nếu là ngày trước Dù người không tán thành với ý kiến của chúng nhân Thì cũng tỏ thái độ rõ ràng Không như bây giờ chỉ ậm ừ qua lo Có điều người vẫn có hứng thú với việc trị lý dân chính Như thể muốn tích chút công đức cho dân gian Việc này xuất phát từ ý đồ gì Lưu bị xưng vương Muốn ngang hàng với đại vương Cách tốt nhất để người nâng địa vị của mình lên cao hơn Một bậc Là xưng đế Khó có thể đổi thành ba nhà cùng lập Nếu sinh thời, đại vương không thành đế vị. hết chẳng phải qua ấm ức sau. Giờ chính là cơ hội tốt để khuyên người đăng cơ. Đống chiêu định đói lại thôi. Tự nhủ phải thật bình tĩnh. Chiến sự Kinh Châu chưa kết thúc. Vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa. Để đánh lui quan phủ. Thiên hạ vô sự mới là toàn vẹn. Nếu như vụ cặp đại thắng. Vỗ tay chan vào thì càng tốt. Ta cứ chờ thôi. Không lâu nữa đại vương chắc chắn sẽ xưng đế. Đó là bước đi cuối cùng. Mà trước sau gì, người cũng bước qua Nhưng Đỗng Chiêu đã đón sai cả. cả cục diện chiến sự Kinh Châu cũng đoán sai.